Nhưng bây giờ hắn lại tỏi mọt không muốn ra ngoài nhanh như thế. Nhưng mặc kệ Nhậm Kiệt dò xét thế nào cũng không có một chút hiệu quả. Kỳ quái, căn cứ gia tộc ghi lại đại cơ duyên mà suy đoán, nếu trên bia đá xuất hiện chữ phục, vậy có thể ngạo thị thiên hạ. Thiên hạ này tuyệt đối không phải thiên hạ thế tục, còn có vô địch. Nhậm Kiệt càng thêm tỏi mọt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 Đương nhiên phần sau là Minh Ngọc Sơn trang bỏ vốn mình thu lợi. Vừa lúc đột phá chân khí cảnh thu được linh ngọc trong nhẫn trữ vật của gia chủ. Kết quả vì thuốc đẩy cử tự sát ống mà lại tiêu hao sạch. Hiện tại đúng là tiêu xài cực lớn. Nếu không phải trong nhẫn trữ vật của sát thủ kia còn lưu lại 100 khối linh ngọc thượng phẩm. Lúc này Nhậm Kịch cũng chỉ có nói mấy câu với bia đá bóng loáng như gương này rồi rời đi.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 Nhậm Kiệt thầm nghĩ từ từ cảm giác linh ngọc thượng phẩm đã tiêu hao hết. Oan, cuối cùng hao hết linh ngọc thượng phẩm, Nhậm Kiệt lại bắn ra khỏi đoạn phim. A, Nhậm Kiệt bị ném ra, nắm chặt tay muốn gào to, má nó, linh ngọc có thêm một chút thì tốt rồi. Sở dĩ hắn kích động như thế là bởi vì ngoài khám phá ra lực lượng đặc thù yếu ớt áp chế vòng ngoài, Hắn phát hiện đại cảnh giới của mình lại tăng lên. Tuy nhiên lần này chỉ là tăng lên âm dương cảnh âm hồn tầm thứ hai đỉnh phong. Suốt nửa đột phá đến tầm thứ ba. Má nó. Linh ngọc hơn một ngàn vạn tiền ngọt. Thậm chí tăng lên một tầm đại cảnh giới cũng không được. Nhìn tốc độ tiêu hao này. Ngay cả bản thân nhậm kiệt cũng cảm thấy biến thái cực điểm. Chỉ là. Cuối cùng cũng được.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 Rất đơn giản, không nhiều chữ, nhưng hoàn toàn không tính nhiệm nhậm Kịch làm được. Suốt đời suốt kiếp vậy chúng ta thử xem. Oành, nhiệm Kịch mới ra xét hiểu được tình hình trận pháp ở một góc bia đá bóng loáng như gương này. Lúc này thần thức vừa động nháy mắt đã xông vào, khéo léo tiếp hoạch trận pháp cực nhỏ trong góc. Dưới tình huống không đụng tới lực lượng chống áp, nháy mắt mở ra trận pháp kia,